Chương 73, hóa ra người trực tuyết cùng hề gia là Trình Duy Mặt, huấn luyện buổi chiều, hề gia dần dần tiến vào trạng thái hợp nhất giữa người và ngựa, huấn luyện viên treo cô bằng tiếng trung ngọng nghiệu của mình, ngựa của cô đã ăn thuốc giải tình yêu rồi, buổi trưa hề gia có nói với võ dương gió lạnh mang theo nước vong xuyên đến, võ dương lập tức đăng mẫu chuyện nhỏ này vào trong nhóm, ăn ủi bọn họ, không nghĩ tới huấn luyện lại giết được cái này nhanh vậy, 5 giờ, trời sập tối. Buổi tối còn có hẹn với Diệp Thu nên Hề Gia không ở lại huấn luyện thêm, trước khi đi cô còn đến dạo một vòng ở văn phòng Võ Dương, Dương Dương, về trưa, Võ Dương, Tăng Cà, hôm nay ở phòng quan sát theo dõi cô cưỡi ngựa một ngày nên công việc chất đống chưa được xử lý, Hề Gia tự người vào khung cửa chưa vội đi, muốn nói lại thôi, Võ Dương, làm sao, Hề Gia nhìn anh, ngập ngừng nửa giây, buổi trưa lúc ăn cơm cô cho anh coi ảnh chụp của Úc Phỉ, Võ Dương sững sốt nhìn chầm chầm. Sau đó vẫn luôn im lặng, thỉnh thoảng còn thất thần, theo như kinh nghiệm nhiều năm viết kịch bản bá đạo tổng tài của cô thì Võ Dương vẫn còn yêu út Phỉ, Võ Dương, giữa cậu và tôi có cái gì không thể nói được à, Hề Gia thẳng thắn sắp tới Giáng sinh rồi, nếu cậu không buông được út Phỉ thì chủ động hợp lại đi, hai người đều còn độc thân, tình cảm cũng còn đó, chủ động làm hòa cũng không có gì mất mặt, Võ Dương, tôi với cô ấy không hợp nhau, Hề Gia nhún nhún vai. Dù sao cô cũng tận trách nhiệm nhắc nhở, ngày mai gặp, cô rời đi, lần chia tay thứ hai với Úc Phỉ, cô nói, Võ Dương, anh thay đổi rồi, anh không còn yêu em nữa, thay đổi sao, không yêu nữa, rõ ràng không nên như vậy. Trên đường về nội thành, Hề Gia nhận được cuộc gọi từ Quý Thanh Thời thông báo đã giữ chỗ cho cô, cũng nói đầu bếp chuẩn bị món ăn dựa theo sở thích của họ, anh hai, khi nào anh và Diệp Thổ mới dự định kết hôn, Quý Thanh Thời không tiếp lời. Alo, có phải tín hiệu không tốt không, quý thanh thời, chẳng phải nói được quyết định bởi em sao, hề gia, làm sao, dịp thu không muốn lấy anh, ừm, đáng đời, quý thanh thời, con tưởng cô sẽ đề xuất trợ giúp, hề gia mở một bài hát Giáng sinh vui tươi, trước mặt là ngã tư, đèn xanh chỉ còn 2 giây không qua kịp nên cô phanh nhẹ xe để xe dần dần tiến phía trước rồi dừng, bỗng nhiên rầm một tiếng, xe ô tô của cô văng xa hơn 2 mét, hề gia vút vút tìm. May quá, không bị gì hết, tắt máy, cô mở cửa xe đi xuống, người trong xe đằng sau cũng đi xuống, bốn mắt nhìn nhau khẽ giật mình, Chu Minh Khiêm không biết đây nên gọi là nghiệt duyên hay nhân duyên mà ngay cả đường ngoài ngoại ô cũng có thể gặp trúng xe của cô mà đâm vào, dư an kích động, nhảy từ ghế phụ ra ngoài, cô đi về phía trước nửa bước hy vọng hề gia nhìn thấy cô, nhận ra cô là dư an, nhưng không có, ánh mắt của hề gia nhìn cô khẽ quét qua rất xa lạ. Nghe là đạo diễn Chu Minh Khiêm sao, Hề Gia mở lời trước, Chu Minh Khiêm gật đầu, thật có lỗi, vừa rồi thất thần, hoàng hồn rồi mới phát hiện phía trước có một chiếc xe thể thao, đạp thắng gấp nhưng vẫn không tránh khỏi đuôi xe phía trước, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hề Gia đưa tay ra, ngưỡng mộ đã lâu, Chu Minh Khiêm phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới nhẹ nhàng bắt tay với Hề Gia, xin lỗi lần nữa, Dư An nghĩ thầm. Cái bắt tay thế kỷ này chắc là chữa khỏi hết bệnh đau dạ dày của Chu đạo. Hôm nay bọn họ đến làng du lịch, Chu đạo quyết định quay bổ sung một cảnh kịch nên đến để thương lượng với người phụ trách làng du lịch. Cảnh bổ sung kia chính là cảnh Mài Chu Minh Khiêm chơi kịch bản Hề gia viết đường rà lông gà võ tỏi. Không biết ma xui quỷ khiến như nào mà nhất định phải quay lại nó. Hề gia xem xét phần đuôi xe cũng không mấy nghiêm trọng. Cô còn vội đến chỗ hẹn với Diệp Thu, nếu báo cảnh sát thì lại làm chậm trễ thời gian. Quên đi, tự tôi đi sửa được rồi, Chu Minh Khiêm không biết nên làm sao, cái xe hôm nay cô lái còn mắc hơn chiếc xe anh sửa giúp cô lúc bị hư nửa đường lần trước, nhìn thì có vẻ không mấy nghiêm trọng nhưng sửa xong cũng hết mười mấy vạn, vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, khi nào sửa xe xong cô gửi phiếu thu cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản cho cô, hề gia lưu lại phương thức liên lạc, nhưng không phải vì sửa xe, cô thêm ghi chú, cất điện thoại, phí tổn thức tôi sẽ tự chịu. Là do tôi đang gấp, không có thời gian tìm công ty bảo hiểm, cũng không thể để anh tốn kém, sau đó cô xoay một cái 180 độ, nếu có cơ hội, tôi mời ngài uống cà phê, tôi có vài kịch bản muốn xin ngài chỉ điểm giúp một chút, Chu Minh Khiêm, làm gì có chuyện cô dễ nói chuyện như vậy, tính cách này của cô luôn không để cho chính mình chịu thiệt thòi, nói đến kịch bản, anh liền nghĩ đến cái kịch bản mô tiếp bá đạo tổng tài của cô, hề gia tranh thủ cơ hội. Chu Đạo, thứ sáu tuần sau ngày có rảnh không? Chu Minh Khiêm gật đầu, Phạm là những người từng tiếp xúc với Hề Gia trong hai năm qua, Mạc Dư Thâm và Quý Thanh Thời đều đã sớm nói chuyện phối hợp điều trị cùng cô, Hề Gia, vậy tối thứ sáu ăn cơm cùng nhau được không? Tôi mang kịch bản theo cho ngày xem thử, Chu Minh Khiêm đồng ý, được voi rồi lại đòi đến tiên chính là để nói cô, thư dịp anh đụng xe cô mà hẹn uống cà phê rồi hẹn ăn cơm bằng bạc kịch bản, Hề Gia lập tức gửi tin nhắn cho anh. Hẹn ở nhà hàng của quý thanh thời lúc 7 giờ tối, chu Minh Khiêm không xem là thật bởi vì ngày mai cô sẽ quên hết chuyện xảy ra tối nay, hề gia lái xe rời đi, chu Minh Khiêm để Dư An lái xe, anh ngồi ở ghế phụ tìm người hỏi số điện thoại của quý thanh thời, nói rõ việc xảy ra vừa rồi, tôi sẽ liên hệ với thư ký của ngài về phí sửa chữa, quý thanh thời, khách khí rồi, chuyện nhỏ thôi, rồi cảm ơn chu Minh Khiêm đã phối hợp với hề gia, chu Minh Khiêm. Hề gia hẹn tôi tối thứ sáu ăn cơm, nhưng tiện xem kịch bản giúp cô ấy, tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ không nhớ rõ nhưng cô ấy có ghi lại ở trong quy chắc, quý thanh thời, không sao, bên này có đội chuyên xử lý những thứ này giúp gia gia, tất cả những thứ mà hề gia thu được sau một ngày sẽ được nhóm nghiên cứu hội họp mỗi đêm, những chuyên viên tinh học chuyên nghiệp sẽ lấy thông tin cô có để cắt giảm cho phù hợp, bọn họ cũng sẽ dựa theo ký ức ngày hôm sau của hề gia mà khôi phục lại ghi chép phù hợp cho cô. Sẽ không tạo ra bất kỳ rắc rối gì và cũng đảm bảo cô sẽ không phải chịu gánh nặng về ký ức, đây đều là quyết định của anh cả, ý của anh cả là cho dù có xài bao nhiêu tiền thì cũng phải để cô vui vẻ sống qua ngày, không cầu mong gì hơn, Chu Minh Khiêm cũng cảm thấy mình lo xa quá, anh không cần gọi cuộc điện thoại này thì quý thanh thời vẫn biết xe của Hề Gia bị ai đâm phải, hiện tại ký ức Hề Gia không ổn định, không biết quý thanh thời đã sắp xếp bao nhiêu người bảo vệ sự an toàn của cô. Kết thúc trò chuyện, Quý Thanh Thời rời khỏi công ty, tối nay Hề Gia chưa về nhà nên anh cũng không cần về sớm ở cùng cô, cũng lâu rồi anh chưa hẹn bạn ra ngoài chơi, dưới lầu hội sở, Quý Thanh Thời gặp Trình Duy Mặt và Khương Thấm, trước khi bọn họ chỉ là xã giao thông thường, bởi vì bệnh của Hề Gia mà quan hệ của họ gần lại không ít, Phạm là những người đối xử tốt với Hề Gia, anh đều nợ họ một ân tình, Trình Duy Mặt, qua phòng chúng tôi uống một ly chứ. Mặt dư thâm đang từ sân bay về, lát nữa cũng tới, hề gia đi họ hẹn nên tối nay bọn họ cũng không có gì để làm, quý thanh thời nghe nói chút nữa mặt dư thâm cũng tới thì đồng ý, vòng tròn bạn bè của quý thanh thời và Trình Duy mặt khá hợp nhau, cơ bản đều nhận ra nhau, nhiều nhất là quen xã giao, một tiếng sau mặt dư thâm cũng đến hội sở, trên ghế sofa có mấy cái áo khoác, anh cũng không treo lên tủ âm mà thuận tay để lên sofa luôn, mặt dư thâm ngồi xuống cạnh quý thanh thời. Quý Thanh Thời đưa một ly rượu đỏ cho anh, chắc là một năm rồi cậu chưa đụng vào rượu nhỉ, Mặc dư thâm nghĩ, hình như vậy thật, hôm nay thả lỏng một ngày, Khương Thấm hung hăng liếc nhìn mặt dư thâm, đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa kéo cô ra khỏi sổ đen quy chát, hề gia sớm đã quên chuyện này rồi như anh lại coi nó như thánh chỉ, nghiêm chỉnh chấp hành, Mặc dư thâm chủ động chạm cốc với Khương Thấm, đừng giận nữa, Khương Thấm hầm hừ, Quý Thanh Thời biết Khương Thấm cũng không dễ dàng gì. Đổi lại là anh, anh cũng không thể vì bạn bè mà bỏ hết mặt mũi của mình, Huống hồ cô quý trọng nhất chính là mặt mũi, anh cũng chạm cốc với Khương Thấm, tôi thay gia gia cảm ơn cô, sau này chỉ cần là việc tôi có thể giúp, cô chỉ cần gọi tôi một cú điện thoại, Khương Thấm không cho mặt dư thâm phản ứng nhưng lại cười cười với quý thanh thời, khách khí rồi, cô nâng lì, mặt dư thâm trò chuyện với Trình Duy Mặt, hỏi gần đây văn phòng luật có bận không, Trình Duy Mặt, cũng khá bận. Đúng rồi, hai ngày trước người đại diện của hướng lạc liên lạc với tôi nói là hướng lạc có một hợp đồng đại ngôn đã hết kỳ hạn nhưng đối phương vẫn sử dụng áp phích của cô ấy để tuyên truyền, nhờ tôi gửi thư luật sư kiện, mặt dư thâm, vậy thì giúp cô ấy đi, đang trò chuyện, không biết người bên kia uống rượu chởi đùa như nào mà thua không chịu phạt, mấy người còn lại vây đánh một người, xô xô đẩy đẩy cười toe tuet, tuet, áo khoác trên sofa cũng theo đó mà rơi xuống đất, bọn họ uống không ít rượu. Men rượu đi lên, không phân biệt cổ áo vạt áo, tùy hứng ném lên sofa, có một cái ví tiền rơi ra ngoài, không biết là của cái áo nào, người kia nhặt ví tiền lên, ví tiền mở ra trên mặt đất, có tấm hình, mặt dư thâm, ví tiền của cậu này, mặt dư thâm quay đầu nhìn, đó không phải ví của anh, người kia vừa nhìn ảnh chụp vừa đi tới, hề gia không chỉ soái khí trên ngựa mà lúc trượt tuyết cũng đẹp trai ngây người, đúng là thần tượng của tôi. Cả người toàn mùi rượu nhưng anh ta vẫn chưa say. Đến gần, mặt dư thâm mới nhìn rõ cái ví đó. Đây là của Trịnh Duy Mặt, anh đã từng thấy qua. Quý thanh thời trồm người tới coi ảnh. Đây là tấm hình chụp hề gia đang trực tuyết ở Thụy Sĩ. Mặt dư thâm nhìn về phía Trịnh Duy Mặt. Trịnh Duy Mặt cũng đang nhìn anh, căn phòng ầm ỉ. Giờ phút này dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Người nọ đưa ví tiền cho mặt dư thâm. Anh cầm lấy, đi qua bên kia cất vào áo khoác cho Trịnh Duy Mặt. Khương thấm chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, sợ hai người họ sẽ trở thành người xa lạ từ đây, lúc trước cô ghét hề gia cũng chính vì sợ sẽ có một ngày như vậy, cô đã gặp qua quá nhiều anh em tương tàn chỉ vì một người phụ nữ, khương thấm vỗ vỗ cánh tay Trình Duy mặt, còn tôi ở đây, Trình Duy mặt cười cười, không có chuyện gì, có một số việc nói ở trong phòng không tiện, đêm nay cũng không thể không nói anh cầm một ly rượu lên ra hiệu cho mặt dư thâm, mặt dư thâm đứng lên, đi thẳng ra ngoài quý thanh thời không phát hiện ra điều gì, còn tưởng bọn họ nói chuyện liên quan đến sự việc của hướng lạc. Khương Thấm cũng ra theo, cửa đóng lại, Trình Duy mặt xoay người, cậu ra đây làm gì? Khương Thấm, ra ngoài hít thở không khí, trong phòng ngột quá, cô nhanh chân đi đến trước mặt Mạc Dư Thâm, lôi kéo cánh tay của anh, đây là hiểu lầm. Mạc Dư Thâm không tiếp lời, đi đến một nơi yên tĩnh, ai cũng không nhìn ai, nhìn ngoài cửa sổ. Khương Thấm giật ống tay áo của Mạc Dư Thâm, Đang nói chuyện với cậu đấy, đây đều là do tôi làm, tôi đã không ưa Hề Gia từ lâu rồi không phải cậu không biết, tôi sợ cậu và Trình Duy Mặt sẽ không để ý đến tôi nữa nên mới nghĩ ra cái chuyện ngu ngốc này. Như vậy đến khi Hề Gia khỏi bệnh, cậu với Hề Gia ly hôn rồi thì tôi sẽ vui vẻ trở lại, chuyện chính là như vậy, Trình Duy Mặt cũng không biết ảnh chụp gì hết, Khương Thấm nói năng lộn xộn, chính mình cũng trở nên hoảng loạn. Cô không biết vì sao Trình Duy mặc lại để ảnh của Hề Gia trong ví tiền, lúc này Mạc dư thâm mới quay mặt lại nhìn cô, cậu sắp xếp câu từ cho logic vào rồi hãy bịa tiếp. Trình Duy mặc kéo Khương Thấm qua một bên, cậu đừng làm loạn nữa, về phòng đi, hốc mắt Khương Thấm đỏ lên, các cậu có thể đừng gây nhau có được không, cũng đừng giận nhau mà. Trình Duy mặc thích Hề Gia cũng là trước khi cậu và Hề Gia quen nhau mà, sau này cậu ấy đều cất giữ những thứ này trong lòng, trách ai được. Ai cũng không thể, trách được, ai bảo sau này hề gia không còn ký ức, rồi ai bảo cậu cũng yêu hề gia, như vậy còn có thể làm gì được, nói rồi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, lúc trước khi cô chia tay cùng mối tình đầu cô cũng không khổ sở như vậy, mắt thấy hơn 20 năm tình bạn của bọn họ sắp sụt đổ, nước mắt cứ như vậy mà đi ra, Trình Duy mặt xoa đầu cô, vào phòng trước đi, chuyện không có nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, Khương thấm hiếp sâu một hơi, nói với Trình Duy mặt, Tôi sẽ lấy ảnh của Hề Gia đi, trợ lý của tôi vẫn luôn thần tượng Hề Gia, nói cô ấy là gia nhân tuyệt sắc, tôi sẽ đưa ảnh chụp cho trợ lý, cô quay người đi, màu không khí im lặng, trình duy mặt lắc lắc ly rượu đỏ, nhìn phong cảnh hư ảo ngoài cửa sổ, đó là lúc tôi vừa quen Hề Gia, cùng mấy người bạn đi trượt tuyết rồi chụp hình chung, sau đó Hề Gia về Bắc Kinh gia nhập vào câu lạc bộ cưỡi ngựa mà mặt dư thâm đầu tư. Anh là cố vấn pháp luật của câu lạc bộ nên hai người càng tiếp xúc nhiều hơn so với ở nước ngoài, thế là anh hẹn Hề Gia cuối tuần ăn cơm, nhưng cơ hội bày tỏ, anh biết Hề Gia thích viết kịch bản, dự định ăn cơm xong sẽ đi xem nhạc kịch, còn cố ý nhờ Khương Thấm mốc nối cho hai vị trí tốt nhất, nào biết được chưa đợi được đến cuối tuần thì Khương Thấm đã gọi điện nói cho anh biết Hề Gia và Mạc Dư Thâm xem mắt, hai người còn quyết định kết hôn, đôi khi cuộc sống còn đặc sắc hơn cả kịch bản. Xin lỗi cậu, Trình Duy Mặt xin lỗi, anh không nên giữ tấm hình đó, mặc dư thâm cũng không biết nói gì, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được, Hề Gia đã từng hỏi anh có phải từng đi trượt tuyết với cô không, sau đó, mỗi lần Trình Duy Mặt quan tâm bệnh tình của Hề Gia đều không phải tự nhiên mà hỏi, mặc dù Trình Duy Mặt vẫn luôn cực lực che giấu, ra vẻ rất tùy ý nhưng vẫn mất tự nhiên, lúc đó, không phải anh chưa từng nghi ngờ Trình Duy Mặt thích Hề Gia. Cũng không phải chưa nghĩ tới người hề gia thích, cặp mắt đào hoa đó có lẽ là của Trình Duy Mặt, nhưng anh không muốn tìm hiểu đến cùng, có lẽ chỉ cần anh không nhớ đến thì có thể tự lừa mình dối người cái quá khứ mơ hồ đó, hề gia chỉ coi tôi là một người bạn bình thường mà thôi. Trình Duy Mặt giải thích, mặt dư thâm cũng ly với Trình Duy Mặt một cái, nốt cạn ly rượu, uống xong rồi đi, cái gì cũng không nói, mà cũng không biết nên nói cái gì.